Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cây cầu dốc thấp. Bây giờ phía trước tôi là một cây cầu rất to và cao do bắt qua con sông lớn. Tôi dắt xe lên cầu rồi cẩn thận bắt đầu thả dốc cầu. Tại tôi siết cái thắng cứng ngắt để chạy chậm chậm xuống dốc. Mắt tôi nhìn phía trước thì không thấy có xe hay một người nào cả. Tôi chạy tầm 2 mét khỏi cây cầu để thả dốc. Tự nhiên cái bánh xe trước cán lên một cục đá to đùng, nó quẹo một phát, tôi rớt tỏm xuống đám cỏ phía dưới. Độ cao tầm 8 mét và không biết trời đất gì. Lúc tôi tỉnh lại, thấy mình nằm ở bệnh viện, được mẹ kể lại mọi chuyện. Lúc tôi té xuống đám cỏ, may mà không trúng vào đống đá to của công trình để dán hai bên dốc cầu mà cách tôi chỉ chưa gần 1 mét chiếc xe đạp rơi ngay cạnh tôi chứ nó mà rơi trúng tôi thì cũng chết toi mạng rồi tính ra mạng tôi là do bề trên phù hộ trong cái ruổi vẫn có cái may rồi đêm hôm đó tôi không có ngủ được tôi cứ trằn trọc cứ trông cho trời mau sáng để đến chiều mẹ cúng như lời của dì ba đã căn dặn Rồi hôm sau vào buổi chiều, mẹ tôi chuẩn bị mọi thứ như lời dì ba dặn vào một cái mầm. Mặt trời vừa lặn là mẹ cầm ba cây nhang với cây mầm xuống cái mé sông ngay cạnh cây bần để cúng. Tự nhiên hôm nay tôi không đi theo mẹ, cứ sợ sợ ở trong lòng. Tôi đợi mẹ cúng xong, thì mẹ đốt năm lá bùa theo lời dì ba dặn. Tôi lấy trò pha vào nước rồi tu một hơi hết sạch. Tôi đang chờ đợi một cái phản ứng như mấy bộ phim mà tôi coi. Nhưng mà chờ mãi không thấy gì. Tôi chỉ thấy tim mình đập nhanh, do lo sợ và hồi hộp. Một lúc sau tôi cảm thấy mệt và đi ngủ luôn cho tới sáng. Thức dậy sau một đêm ngủ quá nhiều. Tôi thấy mình nhẹ hứng luôn, giống như bản thân đã buông bỏ được gánh nặng gì đó, ghê gớm lắm. Tôi lờ mờ nhớ ra từng cái tai nạn xảy ra đến với tôi, Từ khi tôi còn nhỏ, cũng sức chết mấy lần. Nên có là vậy mà khiến tôi thay đổi tính nết, trở nên âm chì như hiện tại. Cái năm đó, tôi không nhớ rõ là năm nào. Nhưng chắc chắn là đang còn học tiểu học. Và đang trong mùa nước nổi. Tôi và thằng Út bơi cái xuồng tám dạ, đi hái rau muống, cặp ở hai bên mé xong. Tôi thì ngồi sau bơi lái. Thằng Úc nó cầm cái xào ngồi đằng mối, cứ dít bên đây một cái, rồi dít bên kia một cái. Hôm đó tôi đi cái chiếc xuồng tám dạ, mà tôi không biết tại sao gọi kích thước xuồng bằng dạ. Nhưng mà nhà tôi có ba loại xuồng. Có một cái năm dạ, một cái tám dạ và cái xuồng kèo hai mươi dạ. Tôi nhớ nước sông lúc này chỉ chảy từ từ thôi. Vì nước lớn đầy sông rồi, thì nước sẽ đứng. Và bắt đầu rồng thì nước bắt đầu chảy tiếp, mà trời thì không giông gió gì cả. Khi hái đủ rau, hai chị em bắt đầu bơi về. Khi về gần tới nhà, cách cái bến trước nhà cỡ 50 mét, cái xuồng tự nhiên nó trao đảo, nó mới đầu nhẹ nhẹ, giống như có người đứng gian hai chân hai bên, nhúng bên đây một cái, nhúng bên đây một cái, rồi nhúng bên kia một cái, nhưng mà nó nhẹ nhẹ thôi. Cho nên xuồng nó châm trên như thế này. Tôi thấy cái xuồng lắc, tôi mới chửi thằng em tôi. Má mày, mày lắc xuồng chi vậy? Lắc gì sao tao bơi? Mày tin là mày ăn dầm không? Thằng út nó ngưng bơi rồi quay lại. Nó nói em có lắc đâu. Em tưởng chỉ lắc chứ. Thì lúc đó cái xuồng lại lắc mạnh nữa. Nước tràn vô xuồng càng lúc càng nhiều. Tôi lo dĩnh cái xuồng lại, đây đừng cho té, đừng cho ngã. Thì cái xuồng vẫn lắc mạnh. Lúc đó tôi mới la lên. Mẹ ơi, mẹ coi thằng út nó nhấn chìm xuồng rồi nè. Tôi vừa la, vừa cố bơi để cái xuồng mau vô bờ. Nhưng mà cái xuồng lúc này nó đầy nước nên nặng lắm. Bơi không nổi nữa. Càng lúc nó càng chìm nghiễm. Rồi cái xuồng nó trôi đầu mất tiêu. Chị em tôi ngồi ngóp bơi giữa dòng cùng với cái ôm rau muống mà mình mới hái được. Cố la, cố hét lên. Nhưng mà sao không ai nghe thấy để mà ứng cứu tôi thì biết lỗi còn em tôi thì không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.